Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Kiếm Hiệp Liên Thành Quyết Hồi Ba Ai ngờ lão hóa lại là cao nhân Bốc viên thấy Tam Sư Huỳnh sắp thất bại đến nơi Liền lượm một cục gạch hết sức liện vào sau lưng Địch Vân Địch Vân đang để hết tinh thần đấu kiếm với Vạn Khuê Đột nhiên sau lưng đau nhói lên vì bị cục gạch đập trúng Chàng quay lại thoá mã quần mặt dày, hai người đánh một chăng Bóc viên hỏi lại, chuyện gì vậy? Người bảo sao? Địch vân tự nhủ, bữa này, dù bọn chúng cả tám người xông vào, ta cũng không thể để tổn thương đến uy danh của sư phụ. Chàng chẳng kể gì đến vế đùi và sau lưng bị đau, tiếp tục phóng kiếm liên miên nhằm vạn khuê đâm tới. Lúc này kiếm chiêu của chàng đã không còn phương pháp nào nữa, sơ hở rất nhiều. Tuy nhiên, khí thế chàng đang hăng hái, Vạn Khuê không dám tấn công ráo riết. Bốc Viên đưa mắt ra hiệu cho lục sư đệ là Ngô Khảm rồi nói, Kiếm pháp của tam Sư huynh rất cao minh, thằng lõi này không chống đỡ được nữa. Nhưng nếu đánh chết gã là làm mất thể diện của Thích Sư Thúc, chúng ta phải tiến dạo lượt trận. Ngô Khảm hiểu ý gật đầu đáp, Đúng thế! Anh em mình phải chú ý, đừng để tam sư huynh lỡ tay giết người. Mỗi tên một tả, một hữu, phóng kiếm veo véo đâm vào cạnh sườn địch vân. Kiếm pháp của địch vân sự thật không cao minh hơn vạn khuê mấy tí, nhờ ở chỗ chàng đánh hăng không kể gì đến tính mạng mới chiếm được thượng phong. Bây giờ bóc viên và ngô khảm sấn vào giáp công, một mình địch vân phải địch với ba người, khiến chàng chân tay luống cuốn, xẹt một tiếng, đùi bên phải chàng lại trúng kiếm, mà vết kiếm thương này rất nặng, chàng không đứng vững được nữa, ngã ngồi xuống đất, nhưng tay kiếm vẫn còn nắm vững và không ngớt ra chiều đỡ gạt, đâm chém ba người. Lỗ khôn Kháng dặn một tiếng, vùng chân đá vào cổ tay địch vân. Thanh trường kiếm tụt tay bay đi, rớt xuống bụi cỏ. Vạn khuê hư trường kiếm phóng tới, mũi kiếm chỉ vào cổ họng địch vân. bốc viên và ngô khảm nổi lên tràn cười hô hố rồi nhảy lùi ra. Vạn khuê nhân nhân đắc ý, cười rộ hỏi. Ha ha gã quê mùa kia, đã chịu phục chưa? Địch vân quát mắng, phục, phục cái con khí. Bọn người bốn tên đánh một Đầu phải đấng anh hùng Vạn Khuê đưa thêm mũi kiếm về phía trước Cấm sâu vào da thịt địch vân Mấy phần rồi lớn tiếng Ngươi còn nói bướng Ta khẽ đâm thêm một chút Là ngươi phải đứt hổng đó Địch vân lại thoá mã Ngươi cứ đâm đi Có giỏi thì cắt đứt cổ hổng ta Ngươi không dám làm Thì chỉ là quân khốn kiếp Vạn Khuê mất lộ hung quang Vung chân trái đá mạnh vào bụng dưới địch vân, quát hỏi, Ngươi còn manh miệng nữa hay thôi? Phát đá này tướng chừng làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng trong bụng địch vân. Chàng phải rắn nhịn cho khỏi bật tiếng rên la, miệng vẫn thoá mạ. Quần chó đẻ, vườn khốn kiếp! Vạn Khuê lại đá một phát nữa vào đầu địch vân. Địch vân mắc nổ đom đóm, cơ hồ ngất xỉu. Chàng muốn thoá mạ nữa nhưng không thốt nên lời. Vạn Khuê nói, bữa này hãy nhiều dung cho ngươi. Ngươi đi mà khóc lóc cáo tố với sư phụ cùng sư muội là bọn ta ý vào số đồng để đánh người đó. Ta coi bộ ngươi chẳng khác tuồng bị thịt, chỉ còn cách khóc lóc nỉ non. Địch Vân bình tĩnh lại lớn tiếng, đời nào ta thèm khóc lóc và tố cáo với ai. Bất đại trưởng phu muốn rửa hận. Phải tự mình ra tài mới đáng kể. Vạn Khuê chỉ mong chàng nói câu này liền khích thêm. Ta làm dấu trên mặt người, để sư phụ người dặn hỏi. Gã nói rồi lại đá vào mắt bên trái, và má bên phải địch vân mỗi bên một cước. Địch vân nửa mặt sưng vù, mắt bên trái chảy nước đầm đìa. Bốc viên vỗ tay cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Bật đai trương phu khóc rồng Đỡn anh hùng biến thành cấu hùng Địch vân tức giận muốn nổ ruột Miệng lẩm bẩm Mì đến chơi nhà Được sư phụ ta coi tử tế Ta cũng hết lòng đón tiếp Mùa rượu giết gà thiết đãi mì Chẳng có chỗ nào kiếm khuyết Thế mà bây giờ Mì đối xử tàn nhẫn với ta Vạn khuê lại thách thức Người đánh không nổi ta Thì đến tố cáo với già Gia ta cũng được, Gia Gia ta có trách phạt thì người mới được hả giận. Địch vân đáp là hạng con nít, chẳng có đầu ốc gì như người, thì đợi một tí mới đến tố cáo với người lớn. Vạn Khuê và Lỗ Khôn bóc viên nhìn nhau mỉm cười, chúng nghĩ rằng mối căm tức bữa nay thế là hả rồi, liền trao kiếm vào vỏ và nói. Hảo tiểu tử, người có giỏi thì mai lại đánh nữa, bây giờ thiếu già xin kiếu thôi. Đoạn cả tám tên nổi lên tràn cười ha hả, ra chiều đắc ý rồi bỏ đi. Địch vân nhìn bóng sau lưng tám gã, trong lòng vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ không hiểu, chàng tự hỏi. Ta đã không đắc tội với chúng, mà cũng chẳng có điều gì lầm lỗi với sự bá tại sao tự nhiên chúng đến đánh ta một trận hay là bọn kẻ ở chợ bọn người ở kẻ chợ đều giả mang như thế cả chàng gắn gượng đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng lại phải ngồi phật xuống đất bỗng nghe phía sau có tiếng thở dài rồi tiếng người nói hời ơi đánh không lại người ta thì đập dập đầu năn nỉ bơn bơn làm chi đây bày trận đòn như tứ ha chẳng hoàn uống lâm rù địch vân tức giận đáp um, chẳng thà để chúng đánh chết khi nào ta chịu dập đầu dân sinh chàng quay đầu nhìn lại thì thấy một lão lưng còng chân kéo lê đôi giày da chạnh choạng đi tới sau chàng nhìn rõ đầu bù tóc rối mặt mũi lem lốp thì ra lão cái mà chàng đã gặp lúc ban ngày lão cái nói Hỡi ơi, hơi già, ta già rồi, xương sống bị chứng phòng thấp, đầu đớn vô cùng. Tiểu hại tử, ngươi đắm lưng dùng ta mấy cái. Địch vân trong bụng đang tràn ngập lửa giận, chàng hắn dặn một tiếng, không lý gì đến lão. Lão cái lại nói, ta chẳng khác gì, người tuyệt tử tuyệt tông lúc về già không một thân nhân chiêu cô, ôi chao, ôi chao! lão chống gậy trúc lão đảo đi mỗi bước một xa. địch vân nhìn bóng sau lưng thấy lão cái run rẩy quá chừng. chàng bản tính thuần hậu và ở phương thôn vẫn nhớ câu bệnh hoạn tương phù, hoạn nạn tương cứu. chính chàng cũng vừa bị người đánh một trận như tử. Bất giác nổi lòng đồng bệnh tương lân Cất tiếng gọi Này, này Lão quá tử Tại hạ còn mấy chục đồng Lão cầm lấy đi mua bánh mà ăn Lão cái Lão đảo xoay mình trở lại Đón lấy tiền rồi nói lão cái Bây bệnh tê thấp lưng đào chịu không nổi Tương cộng đấm dùm mấy cái Địch vân đáp Ừ, được rồi, để tại hạ buộc mấy vết thương xong sẽ tính Lão cái hỏi Tương công chỉ nghĩ đến mình mà không chiêu cố cho người ta à, Sao phải là anh hùng hào hán Địch vân bị lão nói khích liền đáp Ừ, được rồi, tại hạ đấm lưng cho Chàng ngồi phịch xuống đất, vung quyền lên đấm lưng Chàng vừa đấm được hai quyền, lão cái ra chiều khoan khoái nói à, à, à, Dễ chịu quá, à, dễ chịu quá, tướng cộng đấm mạnh chút nữa. Địch vân gia tăng lực đạo đấm mạnh hơn, lão cái phàn nàn Ồ, đáng tiếc, à, là luôn lực đau nhẹ quá. Địch vân liền đấm mạnh hơn, lão cái lại than Hơi ơi, à, chẳng ăn thua gì hết. Tướng cộng bị đánh một trận, thừa sống, chi chết. Không còn đủ lực đạo để đấm lưng cho lão cái rồi. Tướng cộng có sống sót ở thế gian, cũng dụ ít mà thôi. Địch vân tức mình đáp. tai hạ mà đấm mạnh, e rằng lão bị gãy xương. Lão cái cười nói. Tướng cộng có đấm được gãy xương lão cái, À, thì đã chắn nằm thẳng cắn dưới đất, để người ta muốn đâm, muốn đa thế nào cũng được. Địch vân tức giận không nói nữa, vận nội lực vào tay đấm xuống. Lão cái lại nói, à, Thế này tuy tâm được, nhưng vẫn còn nhẹ quá. Địch vân vung quyền giáng xuống đánh bình một tiếng. Lão già bật cười nói à, à, à, Còn nhẹ lắm, à, còn nhẹ lắm, à, chưa ăn thua gì hết Địch vân nói Lão đừng có nói đùa, tại hạ không muốn đả thương lão mà thôi Lão cái cười lạc hỏi à, à, Tương công không muốn đả thương lão cái ừ, Hay giận toàn lực đấm một quyền thử coi Địch vân vận kình vào tay mặt Toàn dán xuống lưng lão cái Nhưng dưới ánh trăng tỏ Chàng chợt nhìn thấy lão già quá rồi Lòng chàng lại nhũng ra Giải tán kinh lực Nói Ừm Ai lại đi chấp với ông già Chàng khẽ đấm mấy cái Đột nhiên Chàng cảm thấy có người đẩy lưng mình lên Rồi hất đi Người chàng bay bổng lên cao Như đằng vân giá vũ Rồi té hụt xuống đóng cỏ rộng Chàng cảm thấy nhất đầu mắt hoa lồm cơm mãi mới bò dậy được nhưng chàng không nổi giận ngơ ngát nhìn lão cái ra chiều kinh dị hỏi phải, phải chẳng lão lão đã hất tại hạ đi lão cái đáp nơi đây còn người thứ ba nào đâu chẳng phải lão cái thì còn ai vào đấy địch vân hỏi lão, lão dùng cách gì mà hất tung được tại hạ đi lão cái liền đọc câu cỡ đầu dòng minh nguyệt, để đầu tư cố hương. Địch vân lấy làm kỳ hỏi, ừ, Đó đó là những chiêu kiếm pháp mà gia sư đã dạy tại hạ, sao, sao lão cũng biết. Lão cái đáp, quyền chiêu hay kiếm pháp cũng vậy mà thôi, hơn nữa lệnh sư dạy không đúng đâu. Địch vân tức giận hỏi, ừ, sao gia sư lại dạy không đúng. Lão là một tên khiếu khóa đã dám chỉ trích gia sư ư. Lão cái hỏi lại. Nếu lên sư dạy đúng, thì sao đánh người không nổi? Địch vân đáp. Ừ, bọn chúng ba bốn tên súng vào mà Tài Hạ chỉ có một mình, dĩ nhiên không đánh lại. Nếu lấy một chọi một, thì lão thử coi xem Tài Hạ có đánh bại chúng không? Lão cái cười hỏi. ha ha ha, ha Đã đánh nhau, thì còn kể gì lấy một chọi một hay nhiều người đánh ít. Tưởng công muốn đơn đã độc đấu, nhưng người ta không nghe thì làm thế nào? Chỉ còn cách quỳ xuống dọc đầu hay giơ lưng chịu đòn. Một người thắng được hàng chục địch nhân mới đáng mặt hảo hán. Địch văn nghĩ lại, thấy lão nói đúng, liền hỏi. Bọn chúng là đệ tử của tệ sư bá. Kiếm pháp cũng xích soát với Tài Hạ Thì làm sao một người đánh nổi Tám tên chúng được Lão cái hỏi lại Lão dạy mấy môn công phụ Để tướng công một mình thắng được Tám tên bọn chúng Tướng công có học không Địch vân cả mừng đáp Ừ Tài Hạ muốn học, muốn học lắm Nhưng rồi chàng lại nghĩ Trên đời Dị tất được mấy người bản lãnh như vậy Lão cái này đã già nua lại không ra tuồng một nhân vật có võ công thượng thừa chàng còn đang ngần ngừ thì đột nhiên bị lão cái chụp lấy lưng người chàng lại hất tung lên không lộn đi mấy vòng trên cao rồi dán xuống thật mạnh chàng chống tay đỡ lấy mình suýt nữa gãy xương khi chàng lồm cồm bò dậy được thì đau quá nói không nên lời nhưng trong lòng mừng rỡ vô cùng miệng ráng lắp bắp lão, lão ba hả tiểu tử xin báo bá, bá hết truyền dạy cho lão cái hỏi bữa này ta dạy người mấy chiều tối mai người lại đến đánh nhau với bọn chúng có dám làm không địch vân bụng bảo dạ. võ công của lão tuy cao thầm nhưng ta học một ngày thì cũng chưa được bao nhiêu nhưng chàng nghĩ tới chuyện lại tỷ đấu với bọn vạn khuê lỗ khôn bất giác nổi lòng hào khí đáp ừ, tiểu tử dám làm Ờ, nhiều lắm là uh, chịu chúng đánh một chập nữa cũng không sao Lão cái đột nhiên vung tay trái Chụp lấy sao gái chàng liền mạnh xuống đất Cất tiếng thóa mạ Thằng lỗi thối tha này Ta đã dạy gió công cho người Sao còn nói chuyện đưa sát ra chịu đòn Người không tin ta ư? Địch vân tuy bị liền rất đau Nhưng trong lòng càng hoan hỷ vội đáp à, Dạ dạ đúng là tiểu tử lỗi lầm Xin lão nhân già truyền dạy ngay đi Lão cái nói Người đã học kiếm pháp Dây biểu diễn cho tòa coi Đồng thời sướng những danh tự Về kiếm chiều Địch vân dạ một tiếng Rồi chạy vào bụi cỏ tìm trường kiếm Chàng biểu diễn đúng như thể thức Của sư phụ truyền dạy Miệng chàng hô từng chiêu Càng về sau chiêu kiếm càng thuận lợi Miệng chàng hô cũng mau lẹ Địch vân đang sự kiếm đến chỗ hăng sai. Đột nhiên lão cái nổi lên chàng cười hô hố. Chàng không khỏi ngạc nhiên, thu kiếm về, hỏi, tiểu tử rèn luyện không đúng hay sao? Lão cái không đáp, chỉ ôm bụng mà cười. Lão cười lăn cười lộn, không sao ngồi ngay lên được. Địch vân đã hơi tức mình, hỏi, Ừ, dù tiểu tử luyện không đúng, thì có gì đáng cười. Đột nhiên lão cái dừng tiếng cười, thở dài nói, Hà... Thích trường Pháp ơi là thích trường Pháp Ngươi dân kinh lực một cách hung hãn như vậy mà được ư Cái đó là tại ngươi đọc sách quá thành ra hiếu sai lầm chiêu thức Địch Vân hỏi Gia sự vốn là một nồng gia không được học nhiều Cái đó có gì đáng cười Lão cái hỏi Lão cái nói Ngươi hãy đưa kiếm cho ta Địch vân xoay chui kiếm lại đưa cho lão. Lão cái đón lấy trường kiếm rồi miệng khẽ hồ. Cô hồng hải thượng lại, trì hoàng bất cảm cố. Lão cầm trường kiếm múa lên. Trong chớp mắt tựa hồ, lão đã biến đổi thành người khác. Tay kiếm vừa vững vàng, vừa trầm trọng. Thái độ lão ung dung như nước chảy mây trồi. Những cái lũ khụ vừa rồi đâu còn nữa Địch vân coi mấy chiêu Chợt tỉnh ngộ nói Lão bá Ban ngày tiểu tử đấu với Lữ Thông Có phải lão bá đã cố ý luyện bác ra Để trợ lực cho tiểu tử Lão cái tức giận hỏi lại Cái đó Lo là còn phải hỏi Bản lãnh của lục hợp thủ Lữ Thông so với tên tiểu tử ngốc dài Còn cao thâm gấp 10 Chẳng lẽ một chút đạo hành như người mà thâu thập được hắn? Lão vừa nói vừa tiếp tục sự kiếm. Địch vân nghe lão đọc khẩu quyết cũng tương tự như những điều sư phụ đã truyền thụ cho chàng. Có điều thỉnh thoảng tự âm hô trạnh đi một chút mà kiếm chiêu thành ra khác nhiều. Chàng càng coi chàng rất lấy làm kỳ. Lão tay trái nắm khuyết kiếm quyết, tay mặt phóng trường kiếm ra. Đột nhiên lão đưa kiếm qua tay trái Tay mặt xoay lại Tắt vào mặt chàng một cái bạc tay thật nặng Địch vân giật nảy mình lên Đưa tay sờ lên má Tức giận hỏi Sao sao -sa -sa lão lại đánh người ta Lão cái vừa cười Vừa hỏi lại Ta đang dạy kiếm chiều Mà đầu óc người còn nghĩ giờ Nghĩ dẫn hỏi có đáng đánh không Địch vân nghĩ lại Biết mình có lỗi Liền bình tâm tịnh trí đáp À, đúng rồi quả là tiểu tử lỗi lầm tiểu tử nhận thấy lão già đọc chiêu số rất giống sư phụ mà kiếm pháp lại có chỗ bất đồng ở trong lòng rất lấy làm kỳ lão cái hỏi sư phụ người dạy người phải hay là ta sử kiếm chiêu đúng địch vân lắc đầu đáp tiểu tử không biết lão cái giơ tay lên quăng trường kiếm cho địch vân nói Vậy chúng ta tỷ kiếm đi Địch vân đáp Ờ công lực của tiểu tử không bằng lão nhân già Ờ dĩ nhiên không địch nổi Lão cái cười lạc nói Ha ha ha người thật ngốc nghếch hết chỗ nói Đây chỉ là so chiêu thức chứ không phải tỷ thí công lực Lão vung cây gậy trốt dùng gậy làm kiếm đâm tới địch vân Địch vân quét ngang thanh kiếm đỡ gạt, chàng thấy cây gậy trúc của lão cái dừng lại, không phóng về phía trước, liền vung kiếm đâm tới. Ngờ đâu mũi kiếm chàng mới vung lên, cây gậy trúc của lão có khác nào con độc xà trồm về phía trước, điểm trúng vào vai chàng. Địch vân trong lòng rất khâm phục, lớn tiếng reo: tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Đồng thời chàng hơi kiếm quét về phía trước, lão cái xoay cây gậy trúc áp vào thân kiếm của đối phương. Địch vân vận kình đẩy ra Lão cái liền xoay cây gậy trúc đi mấy vòng Khiến cho kinh lực của chàng Xô về phương hướng trái ngược Địch vân cầm kiếm không vững Trường kiếm tuột tay bay đi Chàng ngờ ngát nói Lão bá, kiếm chiều của lão bá à, Thật cao minh Lão cái đưa gậy trúc ra Đón thanh trường kiếm ở trên không rớt xuống Trường kiếm dính vào đầu gậy Như có keo sơn gắn lấy Lão nói Sư phụ người học võ rất chuyên cần Nhưng kém ở chỗ ít đọc sách Kiếm thuật của môn phái Người khác hẳn kiếm thuật Của các phái trong thiên hạ Nghiên cứu về tình trạng hiểu biết Thì cùng một môn kiếm pháp Có người khổ công rèn luyện Hai ba chục năm Mà thành tựu rất bình thường Có người hiểu rõ kiếm quyết thì chỉ một vài năm đã luyện thành kiếm thuật dành già. Địch Vân nửa hiểu nửa không đứng thộn mặt ra mà nghe. Lão cái lại nói, Kiếm Pháp của người, tên gọi là Đường Thi Kiếm Pháp, vì thế mỗi chiều đều biến quá ở một câu thơ đường. Địch Vân hỏi, Sao lại Đường Thi Kiếm Pháp? Gia sư Kiều Bằng Thẳng Thi Kiếm Pháp, Ờ, tức là phóng kiếm ra khiến địch nhân biến thành xác chết ngay đứa được lão cái không nhìn được bật cười hô hố đáp <cười> đường thi chứ không phải thẳng thi đâu đó là sư phụ người đọc trật đi tỷ như hài chiều cô hồn hải thường thi tri quan bất cảm cố là nói về con chim hồng một mình lẽ loi từ mặt biển bay về Nó thấy những dũng ào nhỏ trên đất liền Không thèm đậu xuống để nghỉ ngơi Hai câu thơ này Của quang tế tướng trường Cửu Linh Đời nhà đường làm ra Trường tế tướng Tự coi mình thân phận thanh cao Không muốn tranh quyền đoạt lợi với ai Câu này áp dụng vào kiếm pháp Ngụ ý trong nháy mắt Cũng lộ ra thái độ khoang thai Ba chữ bớt cảm cố ở đây Có nghĩa là không thèm để mắt đến Vậy mà sư phụ người đọc câu cô Hồng Hải thượng lại, trì hoàng bất cảm cố, thành ca ông hám thượng lại, thì hành bất cảm quá, rồi đi đến kết quả, câu trước biến thành tiếng hô quát và câu sau, lại có ý quý thủ quý vị, thế thì bản ý của kiếm pháp loãng hết rồi, còn gì nữa. Địch vân thộn mặt ra mà nghe lão nhai văn nhấm chữ Tuy không hiểu được mấy Nhưng cũng biết lão nói hợp lý Có điều chàng nhất tâm kính ái sư phụ Mà nay lão cái chỉ trích sư phụ Chẳng đáng gì nữa Nên trong lòng rất khó chịu Bỗng chàng đứng vất dậy nói Tiểu tử đi ngủ thôi Không học kiếm nữa Lão cái lấy làm kỳ hỏi Ừ, người bảo sao Ta nói không đúng ư Đến đây đã hết hồi ba Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Hồi bốn Dùng tân chiêu đã bại cuồng đồ Địch vân hằng học đáp Quặc giả lão gia nói rất đúng Nhưng chê bài gia sư chẳng ra gì Thì tiểu tử không học nữa Lão cái cười ha hả vương tay xoa đầu chàng hỏi ha ha, ha ha hay lắm hay lắm tâm địa thằng nhỏ này thật trùng hậu ta rất ưa thích những kẻ như người à ta nhận lỗi rồi từ giờ trở đi không chỉ trách sư phụ người nữa cầu nào nữa người đã bằng lòng chưa địch vân đổi giận ra mừng cười đáp bá bá mà không mặt sát gia sư thì tiểu tử xin dập đầu làm lễ Dứt lời chàng quỳ mọp xuống đất Dập đầu binh binh mấy cái Lão cái cười hi hi nhận lại Rồi tiếp tục giải thích kiếm chiêu nhưng Những chiêu hốt thính văn kinh phong Liên sơn thạch bố đào Nguyên là câu phủ thính văn kinh phong Liên sơn nhược ba đào Những chiêu lạc nê chiêu đại thư Mã mạnh phong tiểu tiểu Nguyên là lạc nhật Chiếu, Đại Kỳ, Mã Minh, Phong, Tiêu Tiêu Lão còn giải thích thêm Theo thổ âm ở Tương Tây Chữ Nê Phát âm giống như chữ Nhật Nhưng lão chỉ nói vậy thôi Chứ không nhắc gì đến chuyện lầm lỗi Của Thích Trường Pháp Với mục đích Duy nhất là cho Địch Vân hiểu Những chỗ sai lầm Lão cái nói tiếp Trọng kiếm pháp của người Vì nhiều chỗ mâu thuẫn khó hiểu Chẳng thể nói một lúc mà hết được Vậy ta dạy người bà chiều Để mai lại đấu với tám tên tiểu tử ngu dốt kìa Người ráng mà ghi nhớ lấy Địch vân phấn khởi tinh thần Không biết gì là mỏi mệt nữa Chàng chú ý nhìn lão cái Dùng cây gậy trốt làm kiếm để ra chiều Chiều thứ nhất là thích kiến thức nằm vào trường hợp nếu địch nhân chỉ phòng thủ vĩnh viễn khó mà đâm trúng họ vậy cần phải phóng kiếm ra sao mà đã tới trước mới đâm trúng vài đối thủ được chiều thứ nhì kêu bằng nhĩ quan thức thì chính là chiêu thức vừa rồi lão cái đưa kiếm sang tay trái dùng tay mặt đánh chàng một cái bạc tay chiêu này rất cổ quái Dù địch nhân biết rõ mình đổi tay kiếm để xoay tay mặt đánh một cái bạc tay mà không né tránh được Vì tránh qua mé tả, bàn tay sẽ tác qua mé tả Hay tránh qua mé hữu cũng vậy Càng né tránh càng bị đòn nặng Chiều thứ ba là khử kiếm thức Vừa rồi lão cái dùng cây gậy trút xoay cho trường kiếm của chàng tuột bay đi Tức là chiều thức đó Cả ba chiêu thức đó lão cái đều đã sử dụng vào người địch vân. Nguyên ba thức này đều có tên bằng cổ thi rất thanh nhã, nhưng lão cái thấy địch vân ít hiểu chữ nghĩa mà dạy cho thơ cho chàng, chỉ tổ làm rối loạn tâm thần. Lão liền đổi ra thành ba tên ai nghe cũng hiểu ngay. Địch vân chẳng lấy làm gì thông minh cho lắm, Nhưng bản tính rất cương nghị, chàng học ba chiêu này mất hơn một giờ mới thành thuộc. Lão cái cười nói, Ha ha ha ha, được rồi. Bây giờ, ngươi phải ưng chịu với ta một điều, là việc đêm này. Ta dạy kiếm pháp cho ngươi không được thổ lộ với ai. Dù là sư phụ hay là sư muội người cũng thế. Nếu không thì... Địch vân kính trọng sư phụ chẳng khác gì phụ thân Và đối với cô sư muội xinh đẹp Đã ngấm ngầm đem lòng luyến ái từ lâu Mà bảo chàng phải giấu giếm cả hai nhân vật này Thì thật là một vấn đề nan giải cho chàng Bởi thế trong lúc nhất thời Chàng ngần ngừ không trả lời được Lão cái thở dài nói tiếp Nguyện do gì đâu Thì ta không tiện nói ngay bây giờ có điều người mà tiết lộ câu chuyện đêm này tật mang ta khó nổi bảo toàn nhất định ta phải chết dưới lưỡi kiếm ngủ dần thủ dạng chấn sần địch vân giật mình kinh hãi hỏi lão bá ba võ công lão bá ba đã cao thầm như vậy sao còn sợ tệ sư bá lão cái không đáp cất bước ra đi vừa đi vừa nói Người có lòng hại ta hay không Thì là tùy ở người Địch vân vội chạy theo đáp Đà tạ lão bá còn chưa thấy Đầu khi nào tiểu tử dám hại mạng lão bá Tiểu tử mà tiết lộ nửa lời Sẽ bị trời trù đất diệt Lão cái chân không dừng bước Băng băng ra đi Địch vân ngơ ngác hồi lâu Chợt nhớ tới quên chưa hỏi họ tên lão cái Liền lớn tiếng gọi À, lão, lão ba ba, lão ba ba Nhưng lão cái đã mất hút vào trong bụi cây Sáng sớm hôm sau Thích trường Pháp Thấy địch vân mắt tím bầm Mũi sưng vù Rất lấy làm kỳ hỏi Người đánh nhau với ai Mà bị thương đến thế này Địch vân không khoan nói dối Ấp úng Khó nổi trả lời Thích phương cười hỏi <cười> Phải chăng ừ, Sư ca bị tên đại đạo Lữ Thông Đánh từ bữa qua Thích trường pháp làm gì hiểu được chuyện đêm qua Nên cũng không hỏi vặn nữa Thích Phương nắm vạt áo địch vân kéo chàng đi Hai người đi lối cổng mé bên ra tới cạnh giếng Nơi đây vắng vẻ không có ai Hai người liền ngồi xuống lan can giếng Thích Phương nhỏ nhẹ hỏi Sư ca Đêm qua Sư ca đánh nhau với ai vậy Địch vân ấp úng chưa kịp trả lời Thích vương lại nói tiếp Đại ca đừng giấu tiếng muội nữa Ban ngày hôm qua Sư ca tỷ đấu với Lữ Thông Hắn quyền đấm chân đá Vào những chỗ nào trong người đại ca Tiểu mụi đều nhìn thấy rõ rồi Hắn không đánh trúng mắt đại ca cái nào Địch vân biết rằng khó giấu nổi cô này Chàng tự nhủ Ta chỉ cần đừng tiết lộ câu chuyện của lão bá bá Còn ngoài ra chẳng có chi quan hệ Chàng điền liền đem vụ Tám tên đệ tử ở vạn môn Nửa đêm đến gây chuyện Rồi xảy ra cuộc tỷ kiếm Và chàng phải thất bại nhục nhã thế nào Nhất nhất thuộc lại Thích Vương càng nghe càng căm hận Mặt đỏ bừng lên Cô hàng học nói ừ, Bọn chúng tám người Đánh một mình sư ca Có chi đáng kể là háo hán Địch Vân đáp không phải là cả tám người đồng thời ra tay mà là ba bốn tên đánh một mình Tiểu Huỳnh. Thích Vương hậm hực nói: "Hả? Ba bốn người họ bọn chúng liên thủ đủ đá bại đây sư ca rồi. Mấy tên đứng bên ngoài mới không động thủ. Ừ, giả tỷ ba bốn tên đánh không lại thì rồi năm sáu người hay bảy tám người sẽ xúm vào đánh thôi." Địch Vân gật đầu đáp: Chắc là như vậy Thích vương đứng phát dậy nói Chúng ta đến cáo tố với gia gia Xem dạng chấn sơn có xử uh, trí ra sao Trong cơn thịnh nộ Cô không kêu vạn sư bá Mà gọi thẳng tên vạn chấn sơn địch, và, địch vân vội càng ngăn Đừng, tiểu huynh đã thua chúng rồi Mà còn cáo tố với sư phụ Thì có khác gì bảo người ta coi thường thầy trò mình Thích Phương hắn dặn một tiếng Chưa biết nói sao Bỗng cô ngó thấy áo chàng bị rách nhiều chỗ Trong lòng thương tiếc Liền lấy kim chỉ trong bọc ra khâu lại cho chàng mái tóc Thích Phương đụng vào cầm địch vân Làm cho hơi ngứa Nhưng mũi chàng ngửi thấy mùi thơm của người xử nữ Lòng chàng không khỏi bân khuân Khẽ cất tiếng gọi Sư muội thích phương gạt đi. Ừ, đừng nói, đừng để cho người ta đổ quan cho mình là quân trộm đạo. nguyên trên giải đất tam tương ở giang nam dân gian có tục mê tín là khi người mặc áo để người khác khâu vá hoặc đính khuy mà lên tiếng là người ngoài xin lòng ngờ vật đã lấy trộm cắp vật gì. truyền thuyết này không hiểu từ đâu đưa tới nhưng ai cũng tin là sự thật. tối hôm ấy Những khách mừng thọ đã cáo từ về hết, Vạn Chấn Sơn đặt tiệc ở sảnh đường để thiết đại sư đệ. Tám tên đệ tử cùng ngồi phía dưới bồi tiếp, cả thấy mười hai người ngồi quanh một cái bàn tròn. Rượu đã ba tuần, Vạn Chấn Sơn chợt thấy môi miệng địch vân sưng véo lên, ăn uống rất khó khăn, liền nói. Địch thiền Điết! Hôm qua, Hiền Điết phải một phèn cực nhọc, lại đây! Ăn thêm một chút. Lão gấp một cái đùi gà đặt vào đĩa của chàng. Chu Kỳ đột nhiên khịch mỗi một cái. Thích Phương trong lòng đã chứa đầy lửa giận. Bây giờ không nhẫn nại được nữa. Cô lớn tiếng. Dạng sư bá. Tệ sư ca bị thương đây. Không phải là đòn của Lữ Thông. Mà là do tám vị cao đồ của sư bá đã liên thủ đánh y. Dạng chấn Sơn và Thích Trường Pháp Đều giật mình kinh hãi Hỏi sao Trong 8 tên đệ tử ở Vạn Môn Thẩm Thành nhỏ tuổi nhất Mà cũng lẽ mép nhất Gã cướp lời à, Địch Sư Ca đã bại Lữ Thông rồi Nói uh, sư phụ lão nhân gia Phát nhát gan sợ diệt Không dám động thủ với Lữ Thông Nên y phải ra mặt Mới đánh đuổi được đại địch Để rửa mặt cho lão nhân gia Bọn đệ tử tức quá vàng chấn sơn biến sắc nhưng lão giày công phu hàm dưỡng liền tươi cười nói ha ha ha thế vô này quá địch thiền điệt đã cứu vãn thể diện cho chúng ta thẩm thành lại nói dạng sư ca nghe y buông lời cuồng ngạo không chịu được mới cùng y tỷ kiếm và dạng sư ca đã chiếm thượng phong địch vân tức giận hỏi à, người, người, người nói nhăng nói cằn ta ta Nguyên chàng ăn nói đã vụng về Lại nghe thẩm thành bịa chuyện vô cáo Chàng vừa nóng nảy vừa tức giận ấp úng mãi không nói nên lời Vàng chấn sơn hỏi Người bảo sao? Cái gì mà khuê nhi Chiếm được thương phòng Thẩm thành đáp à, Đêm xưa qua dạng sư ca cùng địch sư ca tự kiếm ra sao Bọn đệ tử đều không trông thấy Sáng sớm hôm nay dạng sư ca mới kể lại À, dường như sư ca à, đã dùng chiêu à, dùng chiêu gã quay lại nhìn vạn khuê hỏi à, dạng sư ca sư ca đã dùng chiêu số gì để thắng địch sư ca vạn khuê đáp chiêu trường an nhất phiến nguyệt dạng hộ đảo y thành hai gã một tung một tung một hứng lấp liếm vụ tám tên liên thủ đánh địch vân vạn khuê đã bại địch vân ra sao Người ngoài không ai ngó thấy Dĩ nhiên không hỏi đến chuyện Kéo bè, kéo đạn Đánh một người Hơn nữa thẩm thành bất quá là Đứa con nít 15-16 tuổi Vẽ mặt ngây thơ Nên ai cũng tin là gã nói thật Vạn chấn sơn lẩm nhẩm Gật đầu nói Tẹ ra là thế Thích trường pháp Vừa thẹn vừa tức Mặt đỏ bừng lên đập tay xuống bàn quát Dần nhi Ta đã căn dặn người không được gây chuyện bất hòa với các vị sư huynh dưới trướng dạng sư bá. Sao người còn đánh nhau với y? Địch vân thấy sư phụ tin lời thẩm thành, chàng tức rung lên miệng ấp úc Sư phụ, đệ, đệ tử, đệ, đệ tử không có. Thích trường pháp, vung tay đánh chàng một cái bạc tai, quát mắng. Đã hành động lầm lối, lại còn chối cãi ư. Địch vân không dám né tránh mà phát trưởng. Của sư phụ chàng rất nặng Khiến nửa mặt chàng sưng vù lên Thích Phương vội la Gia Gia Sao Gia Gia không hỏi rõ đầu đuôi Địch Vân tức giận Như người phát điên Nhảy vọt lại chụp thanh trường kiếm Để trên ghế phía sau chàng Chàng rút kiếm khỏi vỏ Nhảy ra giữa sảnh đường hô Gã dạng quê kia Người bảo đánh bại ta Thì ra đây đánh nữa ta coi Thích trường pháp cả dân quát họ người có về chỗ không? lão vừa nói vừa đứng dậy muốn vung quyền lại đánh, thích vương giữ chặt lấy lão la lên: "gian cha!" địch vân lại quát lớn: "bọn người cả tám tên có giỏi thì xong cả ra đây, tên nào không dám là ra là giống chó đẻ là quân rùa đen." chàng là một thiếu niên quê mùa, trong lúc phẫn nộ không nhìn được, dùng những từ ngữ thô tục mắng loạn lên. Vạn Chấn Sơn Châu Mài nói, Đã dạy các đệ tử, các người ra lãnh giáo kiếm pháp của địch sư ca. Tám tên đệ tử không ngờ sư phụ bảo vậy Chúng liền rút kiếm chia ra tám phương vây địch vân vào giữa. Địch vân thét lớn, Đêm qua, tám quân chó đẻ đánh một mình ta, Bữa nay lại tám tên chó đẻ. Thích trường pháp quát Dần nhi Người nói nhăn nói càng gì thế Đấu kiếm là đấu kiếm Có phải đấu miệng đâu mà lấm lời Vạn chấn sơ nghe chàng thoá mạ Một điều quân chó đẻ Hai điều quân chó đẻ Trong lòng lửa giận bốc lên ngùng ngục Vì trong tám tên đệ tử Thì Vạn Khuê là con trai lão Địch vân thoá mạ như vậy Tức là chửi thẳng vào mặt lão nhưng lão thấy tám tên đệ tử chia ra đứng tám phương thành thế bao vây hợp kích liền quát hỏi Địch sư huynh đã coi thường các người thì các người lấy một choi một chẳng lẽ chính các người cũng coi thường mình đại đệ tử lỗ khôn đáp dạ sư phụ rồi gã bảo đồng bạn các vị sư đệ hãy lui ra Để tiểu huynh lãnh giáo mấy chiều đầu của địch sư ca Ngũ đệ tử là bốc viên rất nhiều mưu trí Đêm qua gã thấy địch vân động thủ với vạn khuê Và anh chàng quê mùa kia võ công không phải tầm thường Bây giờ chàng lại nóng tính liều mạng Thì đại sư huynh của gã chưa chắc thắng nổi Gã tự nhủ Nếu để địch dần thắng trận Thì sau dù có người đã bại y Nghệ khí của dạng môn cũng bị thương tốn rồi Trong 8 anh em đồng môn Thì kiếm thuật của tứ sư ca tôn quân cao thâm nhất Vậy hay hơn hết Để tứ sư ca ra hạ y trước Khiến y không còn mở miệng được nữa Gã tính vậy liền lên tiếng Đại sư ca là đại biểu cho bọn tiểu đệ hà tất phải thân hành xuất mã Xin nhường cho tứ sư ca giáo huấn y cũng đủ Lỗ Khôn nghe nói, hiểu ý ngay, liền mỉm cười đáp: "Cũng được, tứ sư đệ, chúng ta cứ người đó." Gã vẫy tay một cái, bảy người cùng lùi lại, một mình Tôn Quân ra đấu với địch vân. Tôn Quân là người trầm mặc ít lời, có khi suốt ngày gã không nói một câu, vì thế mà gã tìm tâm để trí vào sự học, kiếm pháp gã cao cường hơn đồng bạn nhiều cả thấy anh em đẩy mình ra mặt liền lẳng lặng cầm trường kiếm tiến lại cúi đầu khom lưng ra chiêu vạn quốc ngưỡng tôn chu y quan bái miệng bái đây là một kiếm chiêu khởi đầu cực kỳ lễ độ nhưng lúc thích trường phát dạy địch vân lại hô tránh ra là phạn dốc nhượng tôn xú nhất quan bái mã lưu ngũ ý ta đây mới là cơm gạo thừa thải Còn ngươi chỉ là một cái bánh tét xấu xà. Bên ngoài tuy ta tỏ vẻ cung kính ngươi, Mà trong lòng ta thoá mạ ngươi đó. Ta là quan ngươi là con khỉ, Mà ta bái ngươi, thì ra ông quan bái giống súc sinh. Địch vân hiểu như vậy, thành ra tức giận vô cùng. Chàng cũng cầm kiếm, đứng cuối đầu khom lưng, Đáp lại bằng chiêu, phạn dốc nhượng tôn sú Nhất quan bái mã lưu, chứ không chịu kém. Chàng đang đứng khom lưng Chưa ngay người trở lại Đã hư trường kiếm đâm tới bụng dưới tôn quân Bọn đệ tử vạn môn thấy vậy Đồng thanh la hoảng Tôn quân xoay kiếm vung lên Đỡ gạt đánh choàng một tiếng Xong kiếm đụng nhau Hai người đều cảm thấy cánh tay tê trồn Lỗ khùng hỏi Thưa sư phụ Lão nhân già coi tên tiểu tử này hạ thủ có tàn độc không Gã vừa ra tay Đã muốn hạ sát tôn sư đệ Vạn chấn sơn ngấm ngầm kinh hải nghĩ thầm thằng lõi quê mùa này làm sao lại phẫn nộ đến thế vừa ra chiều đã đến tính đến chuyện liều mạng lại nghe những tiếng choang choảng vang lên địch vân và tôn quân khai diễn cuộc quyết đấu sau khi trao đổi 10 chiều thanh trường kiếm của tôn quân đưa chết trên chết ra để sơ hở bụng dưới Địch vân quát to một tiếng, chống kiếm xong lại. Tôn quân rút kiếm về, đè được kiếm của địch vân xuống, gã vung trưởng đánh tới trước ngực đối phương. Bọn đệ tử ở vạn môn đồng thanh hoàng hồ, một tên la lên. <cười> đánh một người còn không lại, mà dám khoác lác đòi đánh với tám. Địch vân lạng người đi một cái, giật trường kiếm về, vung lên tấn công như mưa, gió táp mưa xa. Tôn quân chống đỡ được mấy chiêu, rồi xoay kiếm phản kích. Đột nhiên địch vân rung trường kiếm phóng tới, một tiếng sột khẽ vang lên, chàng đã đâm trúng vào bả vai tôn quân, chính là chiêu thích kiên thức mà lão cái đã truyền thụ cho. Chiêu thích kiên thức phóng tới độ ngột quá chừng, không ai có thể tiên liệu được. Quân đệ tử ở vạn môn la ó ôm xòm, lỗ khôn và chu kỳ đồng thời vung song kiếm ra đánh địch vân. Trường kiếm của địch vân phóng qua mé tả một chiêu Lại đâm qua mé hữu một đòn Kịch kịch hai tiếng Lỗ khôn và chu kỳ đều bị trúng kiếm ở vai bên phải Trường kiếm tuột tay rơi xuống đất Vạn chấn sơn xa sầm nét mặt la lên Giỏi lắm Vạn khuê vung trường kiếm trận mắt nhìn địch vân Đột nhiên gã quát to một tiếng Rồi vung kiếm veo véo đâm liền bà nhát Địch vân gạt được hết Đoạn chàng đưa kiếm qua tay trái, xoay tay mặt tác đánh bóp một cái vào mặt đối phương. Chiêu này cũng đánh ra một cách rất đột ngột, vạn khuê còn đang ngơ ngát, địch vân đã vung cướp đạp vào trước ngực gã. Vạn khuê chống không nổi, phải ngồi bệt xuống đất. Bóp viên chạy lại nâng đỡ vạn khuê, nhưng địch vân không cho gã vào gần, vung kiếm đâm ra. Bốc viên đành xoay kiếm đỡ Bọn ngô khảm Phùng viên thẩm thành Ba tên thấy địch vân hung mạnh phi thường Mà Vạn quê ngồi phật xuống đất Miệng thổ máu tươi Không sao đứng dậy được Chúng kinh hải vừa tức giận Đều múa binh khí vây quanh địch vân Lúc này bọn gia đình Cùng tỳ bọc ở vạn gia Nghe tiếng binh khí đánh nhau trên sảnh đường Tới tấp chạy lên coi Thích trường pháp Hai mắt trận ngược, vẽ mặt bân khuân, không biết làm thế nào. Thích Phương nói, Gia Gia ơi, bọn chúng kéo bè, kéo đảng, đánh một mình sư ca. Gia Gia, mau cứu y. Lại nghe tiếng khí giới chát chúa vang lên, rồi bạch quang lóa mắt. Mấy thanh trường kiếm bay lên, một thanh rớt xuống đám đông, bọn tỳ bọc chạy tán loạn, một thanh rớt xuống bàn tiệc, còn một thanh cắm vào xà nhà trên đầu mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc, những trường kiếm trong tay bốn tên Bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Viên và Thẩm Thành đều bị khử kiếm thức của địch vần đánh bay đi. Vạn Chấn Sơn vỗ tay cười nói, Ha ha ha ha ha ha Hay lắm! Hay lắm! Thích sư đệ! Sư đệ đã luyện được môn Liên thành kiếm pháp! cung hỷ cung hỷ Thanh âm lão đầy vẻ thê lương. Thích Trường Pháp ngẩng người ra hỏi à, Dạng Sư Ca nói cái gì? Liên thành kiếm pháp Dạng Trấn Sơn đáp Mấy chiều này của địch Thế Quỳnh Chẳng phải liên thành kiếm pháp Thì còn là gì nữa Rồi lão hô bọn đệ tử Khôn nhi, kỳ nhi, Huệ nhi, khuê nhi Các người lui về thôi Đệch sư huynh của các người đã học được liên thành kiếm pháp của thích sư thúc, Thì các người địch làm sao nổi Lão lại nhìn thích trường pháp nói kháy Sư đệ Sư đệ giả vợ khéo thật Đúng là bậc đại trí giả ngày giả dại Thích trường pháp tức giận hỏi Sao sư ca mắng tiểu đệ như vậy ư Vạn chấn sơn đáp Hứt <cười> Sự đệ dẫn giả dờn, thật là thông minh đến cùng cực. Địch vân xử luôn ba đường kiếm chiêu, thích kiên thức, nhị quan thức, khử kiếm thức, chỉ trong khoảnh khắc đã đã bại được cả 8 tên đệ tử ở vạn môn. Ban đầu rất lấy làm đắc ý, nhưng thấy mình thắng dễ dàng quá, trong lòng lại đâm ra hồ đồ, chân tay luống cuốn. Chàng hết nhìn sư phụ, lại ngó sư muội rồi dòm sư bá, chẳng biết nói câu gì cho đắc thể. Thích trường phá, tiến lại gần, rút lấy trường kiếm trong tay chàng. Đột nhiên, lão vung kiếm chỉ mũi vào cổ họng chàng, quát hỏi. Mấy chiều kiếm này? Người học được của ai? Đến nay đã hết hồi 4. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 5 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.